Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc nãy không phải là cậu hỏi tớ dặm này bận cái gì sao? Đấy chính là câu trả lời đấy. Có cần phải qua trường như vậy sao? Đâu chỉ là qua trường. Anh ta căn bản là một... dẫn thằng Nam đột nhiên ngậm miệng. Là cái gì? Nữ tư anh tò mò cất tiếng hỏi. Thôi đi, các cậu còn chưa nói cho tôi biết. Lúc nãy cô gái kia vì sao muốn xin chữ ký của hình dư? Cô lắc đầu rồi trở lại vấn đề chính nhìn ba người bọn họ. Cái này thì để cho tôi nói đi. Lữ tự anh lập tức cấp lời, rồi sau đó liền đem tất cả tin tức tạp chí và những chuyện Hình Dư nói với cô sau này toàn bộ đều nói ra. Hình Dư à, cậu quen biết những doanh nhân nổi tiếng kia từ khi nào vậy? Quen lâu rồi. Thời Hình Dư cất tiếng trả lời. Tại sao cậu chưa bao giờ nói chứ? Tôi không nói sao. Cô cũng không để tâm lắm. Cậu chưa nói mà. Dẫn thằng Nam có một chút tức giận thầm án. Thằng Nam à, cậu đang tức giận sao? Sao thế? Chẳng lẽ trong những người hình Dư quen biết, có kẻ thù của cậu sao? Uông bồng khiết đoán. Cậu nói không sai. Là ai? Ba người này đồng thời trận trừng mắt nhìn hai cô. Chuyện này các cậu không cần lo. Thôi được rồi. Hôm nay tập hợp tổ chức để hình Dư chia tay cuộc sống độc than. Đến đây hình Dư, tấu kính cậu. Dẫn tháng nam giờ ly rượu lên với hình dư Tớ chúc cậu vào đoàn học trường Bạch đầu dai lão Vĩnh dục ái hả Trời ơi tháng năm à Cậu chưa uống rượu mà đã say sao Bây giờ là thời đại nào rồi Mà còn dùng những lời chúc cổ xưa như vậy cơ chứ Được rồi Vậy thì cậu nói đi Không cổ xưa cũng rất tốt mà Tớ rất thích những lời cổ xưa đó đấy Thầy hình dư nhanh chóng nói Để tránh cho lửa tư anh với một đống thuật ngữ hiện đại trên mạng, làm cho cô nghe càng không hiểu, chứng minh là cô lạc hậu. Muốn cổ xưa có phải hay không? Cũng được, các cậu nhất định không biết ở trên mạng, các loại người đều có, đặc biệt là người yêu văn. Nghe đây, chúc cậu kết phát vi thế, ăn ái lưỡng nghi bất nghi. Thiên trường địa kiều thị tẫn, thử ái miên nghiên vô nguyệt kỳ. rốt cuộc là các cậu đang nói cái gì vậy? Thời hình dư khóc không ra nước mắt, Hai người khác thái độ trên mặt cùng cô cũng không kém bao nhiêu. Thôi đi, mỗi lần cậu giải thích thì càng phức tạp, tớ hiểu quá mà. Thời hình dư ngăn cản cô tiếp tục giải thích, hai người khác lại mãnh liệt gật đầu phụ họa. Bỗng ghét à, đến lượt cậu chúc phúc cho tớ đi, hình vọng cậu đơn giản một chút. Cậu cũng biết đấy, trước đây lúc đi học tớ đều bận biệu làm đẹp, căn bản là không nghe giáo viên nói cái gì cả, cho nên xin càng đơn giản càng tốt có được hay không? Đừng có thử thách kiến thức học vấn của tớ mà Yên tâm đi Cậu tuyệt đối có thể nghe tớ nói mà Uông bồng khiết nói Chúc cậu hạnh phúc Thời hình dư nhất thời bật cười lớn thành tiếng Cái này tớ thích à nha Đơn giản rõ ràng vào trọng điểm Bồng khiết cũng hơi mỉm cười Ai thật là hâm mộ các cậu đi được Đều tìm được nơi đi về Tớ cũng muốn kết hôn Lữ tử ảnh đột nhiên Tức cảnh sinh tình mà cất lời than thở Sao thế? Tớ cho là cậu chỉ cần có cái máy tính Có bạn trên mạng là đủ rồi Sao lại đột nhiên lại muốn kết hôn chứ? Thấy các cậu hạnh phúc như vậy Thì đương nhiên sẽ muốn rồi Bất quá tớ cũng không giống như các cậu gặp được vận tốt Tìm được người đàn ông có tiền lại yêu các cậu Cho nên nghĩ đi nghĩ lại Vẫn là tốt nhất là độc thân Nhưng là... Ôi trời ơi! Đấu tranh quá đi Tớ lại thấy cậu quá nhằn rỗi Đổi lại là tớ làm việc không có thời gian Nào có thời gian để dành trỗi nói chuyện yêu đương chứ Hơn nữa tình yêu lại không thể làm ra đồ ăn Mà đàn ông có thể nói một phút trước yêu cầu Một phút sau lại chuyển đến yêu người khác Đàn ông như vậy muốn làm gì Không tiền rất thực tế hơn nữa không cần lo lắng một ngày nào đó Nó sẽ phản bội cầu Giọng nói trào phúng của dẫn tháng năm vừa rơi xuống Xung quanh đột nhiên xuất hiện một sự im lặng không bình thường Thời hình dư Uông bồng kết và lữ tư anh Ba người không hẹn mà đều dùng ánh mắt nghi ngờ thăm dò nhìn cô Tháng năm à Không phải là cậu đã trừng chịu tổn thương trong tình cảm chứ Lữ từ anh là người đầu tiên không nhìn được mà nổi lên tiếng hỏi Xuân tháng nam đột nhiên cứng đờ Nhưng ngay lập tức khôi phục được thái độ bình tĩnh Tại sao các cậu lại cho là như vậy Chúng ta quen nhau đã lâu như thế Có khi nào cậu thấy nó Nói tới chuyện yêu đương linh tinh không Không nói chuyện yêu đương Tại sao lại chịu tổn thương tình cảm chứ Cho nên là sự việc đã xảy ra trước khi quen bọn tớ, có phải hay không?" Thời Hinh Dương nói, giận thắng nam lại một lần nữa cứng đờ, môi không tự chủ được mím thành một đường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net